Ăn xong chùi mép Người đọc Ý ý mười 17 Em trai Nghe tên lao công gọi ông chủ tôi như thế Tự dưng tôi cảm thấy trời đất quay cuồng Như muốn sập xuống Lưu Mộng Hy không phải nói Em trai tổng giám đốc đến công ty chúng tôi làm việc Không phải giữ chức giám đốc Thì cũng là quản lý đó sao Sao lại trở thành lao công thế này Đây là lý lẽ gì hả trời? ngày lúc tôi trợn mắt há mồm, Lục tuyển chi bước tới, sờ đầu tên đó, cười vô cùng thân thiết. Tiểu Khiêm, ngày đầu đi làm mọi thứ đều tốt chứ. Lục tiểu đệ kéo khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt điển trai, non trẻ, Tùy miệng thì trả lời câu hỏi của Lục Hồ Ly, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chừng chừng. Công việc hôm nay rất đa dạng, phong phú. Lục tuyển chi thích thú nhìn thấy vẻ mặt ấm ức tức giận của ai kia, nhỏ giọng khuyên bảo Lúc nào nghĩ đến việc từ chức thì cứ đến nói với anh Ánh mắt lục tiểu đệ bỗng trở nên kiên định Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho dù anh có điều em đi lau dọn toilet, em cũng sẽ không bao giờ từ chức Lục tuyển chi mỉm cười Vậy được, mai em bắt đầu lau dọn toilet đi Lục tiểu đệ Tôi rốt cục cũng hiểu sơ sơ vấn đề bọn họ đang nói. thì ra Lục Tiểu Đệ vì lý do nào nào đó, muốn đến công ty làm việc. Nhưng ông chủ Lục lại vì nguyên nhân nào đó muốn em trai mình tự chức. Cho nên hôm nay mới mượn tay tôi, gia tăng lượng công việc của Lục Tiểu Đệ, muốn hắn biết khó mà lui. Sớm biết sẽ kết thủ với Lục Tiểu Đệ, tôi thả đắc tội với Lưu Mộng Hy còn hơn. Lục Tuyển Chi bỗng nhiên đưa tay tôi, kéo sang. À, quên giới thiệu với em Đây là thư ký của anh, Hạ Diệp Nói xong, anh cúi đầu nhìn vẻ mặt dầu dĩ của tôi Còn cười mỉm chỉ vào người nào đó cầm kê lo nhà đứng đối diện Đây là em trai của tôi, Lục Khiêm Em trai ông chủ tuyệt đối không đụng được Vì thế tôi cười vô cùng thân thiết dạng rỡ Chủ động rưỡi tay ra chào hỏi hắn Ha ha, xin chào Lục tiểu đệ nhìn tôi khinh khỉnh chẳng thèm bắt tay với tôi, hắn gầm gừ trong cổ họng và ánh mắt đẳng đẳng sát khí, chộp lấy cây lau nhà tiếp tục lau sàn. tôi ngượng ngùng rút tay lại, xoay qua nói với lục tuyển chi vẫn ung dung như không có chuyện gì. đứa nhỏ này đáng yêu ghê. lục tiểu đệ nghe xong liền quay đầu chửng mắt hình viên đạn nhìn tôi. tôi mắng thầm trong lòng, thực tế thì thằng nhóc còn để chẳng hề đáng yêu tí nào. Lục tuyển chi đưa tay sở đầu tôi, tầm trạng sảng khoái, cười rất vui vẻ. Ngốc à, ôm nhiều đồ như thế không mệt sao, đi thôi. Tức, dám nói tôi ngốc. Tôi sở dĩ ôm cả đống đồ này không công là do ai gây ra hả? Ôm cấp tài liệu đi theo sau lục tuyển chi đi điền bãi giữ xe của công ty. Như thường lệ, tôi ngồi bên ghế phụ, lúc bỏ sấp tài liệu xuống, hai tay tôi tê cứng hết. Lục tuyển chi nhìn tay tôi run run như chân gà, nhướng mày hỏi. Có nghiêm trọng như vậy không? Tôi cố ý run tay mạnh hơn, hòng kiếm sự đồng tình. Tổng giám đốc, nếu như anh để tôi làm những việc vừa sức mình, tôi tuyệt đối sẽ không than vã một câu nào đâu. Anh cũng biết con gái chân yếu tay mềm, quần vác nặng nhọc thế này, đáng lẽ phải do đàn ông làm mới đúng. Dứt lời, ánh mắt tôi đầy trở mong thiết tha nhìn anh. Anh trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi mới gật đầu Nói rất đúng Được rồi, vậy thì tôi sẽ không để cô bưng tài liệu nữa Tôi mừng đến phát khóc Cuối cùng thì anh cũng có chút lương tâm rồi Anh lại nói tiếp Đổi thành làm những chuyện vừa sức với cô Mặt tôi đực ra như đứa ngốc Anh lại sờ sờ đầu tôi nữa Ra vẻ tốt bụng đề nghị Ví dụ như mua đồ ăn nấu cơm chẳng hạn Khổ quá, đúng thật là nước mắt lưng trong, lại bị đẩy đọa nữa rồi. Tôi tự cho mình là thông minh, vốn định đem tài liệu tới nhà anh xong rồi biến đi ngay. Giờ thì xem ra còn phải chờ anh ăn no mới có thể về. huống chi vừa rồi còn oang oang giống cổ họng như thế, giờ muốn than một câu cũng không được. Anh, chờ em một chút. Lục tuyển chi đang muốn lái xe đi. Bỗng nhiên có tiếng la thất thanh đằng sau truyền đến Tôi ló đầu nhìn qua cửa kiếng để xem là ai Thì ra là thằng nhóc con lục khiêm Hắn chạy thẳng đến chỗ này Cũng không còn đội nó như lúc nãy nữa Mái tóc khỏe khoắn Mềm mại rất đều nếp Gương mặt không những đẹp Làn da còn trắng nón y như con gái vậy Nếu không phải có trái khế Thì tôi còn tưởng hắn không phải là lục tiểu đệ Mà là lục tiểu muội nữa chứ Mặt thì vui mừng như con nít Thế mà hắn vừa chạy tới liền thét vào mặt tôi. Sao cô lại ngồi ở đó, lăn xuống ngay? Ấn tượng của tôi đối với hắn giảm xuống kịch liệt. Tôi tức giận trả lời lại. Động tác này độ khó rất cao, tôi chắc là không làm được đâu. Hay là cậu làm thử cho tôi xem đi? Cô! Lục khiêm tức đến nghẹn họng, lập tức chuyển mục tiêu. Anh, không phải nói vị trí tốt này chỉ dành cho người trong nhà ngồi thôi sao? Không chờ ông chủ lục lên tiếng, tôi đã dành trả lời, giọng điệu thắm thiết vô cùng. Anh của cậu sớm đã xem tôi là người một nhà rồi, cậu không biết à. Nói xong tôi lập tức nhìn phản ứng của lục tuyển chi, chỉ thấy anh mỉm cười đầy sung sướng, cũng chẳng hề phủ nhận, vì thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hất cảm vẻ mặt dương dương tự đắc. Lục khiêm cũng cứng họng, không cãi được lời nào, Chỉ có thể chừng mắt hung dữ nhìn tôi Ý như có thâm cử đại hận vậy Lục tuyển chi nhìn em trai mình Giọng nói có tí khó chịu Em tới đây làm gì Hai mắt lục khiêm tròn xoe để ngạc nhiên Hắn nói Xe của em hư rồi Muốn đi nhờ xe anh cũng không được à Không được Lục tuyển chi không hề nể tình liền thẳng thừng từ chối Không tiện đường cho lắm Lục tiểu đệ tự tin trả lời Như đây là chuyện đương nhiên em tối nay đến ngủ nhờ nhà anh chẳng phải tiện đường rồi sao lục tuyển chi nghiêng đầu liếc hắn chẳng thèm nói câu nào đã đạp mạnh chân ga xe bi bi vu vu lướt nhanh như gió tôi hả hê ngồi cười trộm trên xe nhưng ngoài miệng thì lại giả vờ làm người tốt cậu ấy dù sao cũng là em của anh làm vậy không phải quá ác độc sao lục tuyển chi tò mò nhìn tôi đầy vẻ hứng thú vậy giờ tôi quay xe lại chở nó Tôi vội hô tay lắc đầu Không không! Đã đi rồi thì đừng quay lại Tôi cảm thấy đàn ông có chút ác độc mới đúng là đàn ông Rất nam tính Thực ra thì trong lòng tôi nghĩ Nếu như lục tiểu đệ tối nay mà đến Dĩ nhiên tôi phải làm thêm một phần cơm tối Mà có thêm một người ăn tối Thì tôi lại phải mua thêm nhiều đồ ăn Mà mua thêm nhiều đồ ăn Thì lại phải dùng nhiều tiền hơn mọi khi Lục tuyển chi nhất miệng nói Vậy cô cảm thấy tôi đối với cô như thế nào? Tôi... Anh vô cùng nam tính đối với tôi. Anh... Lúc xe đang chạy thì xe báo gần hết xăng. Vì vậy phải đánh một vòng lớn để đến trạm xăng để đổ. Cuối cùng phải mất gấp hai lần thời gian mới về đến chung cư. Lúc này trời cũng đã sập tối. Tôi cứ như là người hầu đi theo sau lục tuyển chi từ lúc vào chung cư cho đến khi ra khỏi thang máy. anh đang định móc chìa khóa cắm vào ổ khóa để mở cửa nhưng chìa khóa chưa tra vào ổ thì cánh cửa thần kỳ tự nhiên mở ra một người con trai cao lớn bộ dáng cứ y như chủ nhà đứng ở phía trong tay phải nắm lấy tay cầm cửa giọng điệu ca cẩm thản nhiên anh sao giờ anh mới về em còn nhanh hơn anh đó trong lúc nhất thời mặt tôi nghịch ra y như con ngốc Mà người nào đó đứng bên cạnh tôi thì mặt mày bí xị từ nãy đến giờ rồi. Lục tiểu đệ hình như mới tắm xong. Một tay dùng khăn lông lau tóc ướt, thân người trơn bóng hồng hào, thân dưới còn quấn ngang khăn tắm. Từng giọt nước óng ánh nhỏ, lóm tóm từ những giọt tóc ướt, rơi xuống khuôn ngực bóng loáng. Toàn thân tản ra mùi hương dầu cội đầu, cùng mùi sữa tắm dê thanh dịu. Từ đó đến giờ tôi đã cảm thấy đàn ông sau khi tắm xong là hấp dẫn nhất trên đời Đặc biệt là đàn ông tóc ướt và cuốn khăn tắm ngang thân dưới Hơn nữa nhìn Lục tiểu đệ vốn đã đẹp trai Tôi ngây dại nhìn từng bộ phận cơ thể lổ lộ ra của cậu ta đến không trước mắt Nuốt nước miếng ửng ửng Bỗng nhiên, Lục tuyển chi cố ý chắn ngang tầm mắt của tôi Tôi nghiêng đầu còn muốn nhìn thêm một chút Thế mà anh cũng bước ra, đứng chắn phía trước Tôi thầm khinh rẻ, mắng chửi trong lòng. Nhìn thôi có mất miếng thịt nào đâu. huống chi người tôi nhìn là em trai anh, chứ đâu phải là anh nô mà lo. Khẩn trương cái quái gì không biết. Lục tiểu đệ lúc này mới chịu nhìn tôi đang đứng ở phía sau, lập tức nhíu mày, vinh váo tự đắc. Tại sao lại là cô? Cô đến nhà của tôi làm gì hả? Tôi nhìn bộ dạng cậu ta mà trướng hết cả mắt, nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp lại. Tôi đến để xem khỉ ý. Cậu ta, làm gì có khỉ mà xem chứ. Tôi, thì tôi đang xem đây nè. Cậu ta... Vào nhà đóng cửa, Lục tuyển chi mới chịu mở miệng nói. Em vào nhà bằng cách nào? Lục khiêm nghiêm túc, lau lau mái tóc ướt, vẻ mặt đắc ý nói. Mẹ cho em chìa khóa, anh cũng biết mẹ rất thương em mà. Em muốn gì mà mẹ không cho chứ. Lục tuyển chi nhướng mày, chừng mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm Lục tiểu đệ. Tôi đứng một bên trầm ngâm suy nghĩ, nhìn dáng vẻ của cậu ta thật lâu, sau đó mới gật đầu tán thành. Đúng vậy, bình thường với mấy đứa trẻ chưa trưởng thành, người mẹ đặc biệt yêu thương chiều chuộng đó. Nét mặt Lục tiểu đệ cứng đầu, hùng hăng chừng mắt, vẻ như là cãi nhau với tôi là tốn hơi thử sức. Mà tôi cũng chẳng thừa hơi sức đâu Đi chấp nhất với mấy đứa trẻ chưa lớn thế này Đành phải nhìn về phía lục tuyển chi Vì thế, ba người y như vòng tuần hoàn vật chất Một người nhìn một người Cùng hai anh em xấu xa này ở cùng một chỗ bầu không khí quả thật là quỷ dị Do đó, tôi vội vàng lấy sấp tiền từ tay lục tuyển chi Nhanh chân chạy tới chợ đi mua thức ăn Vốn cứ định làm bốn món một canh như mọi khi Vừa thuận tiện, vừa đỡ được nhiều việc Nhưng bởi vì thời gian đã quá muộn Lúc tôi đi vào chợ thì mấy sạp cũng đã dọn hết rồi Tay không đi về, tôi cầm sấp tiền trong tay mà đau lòng không thôi Định mua đồ ăn xong thì tiền còn dư giống mọi ngày Đút túi làm củ riêng Hiện tại cái gì cũng không mua được Xem ra tiền phải quy chủ rồi Một đường đau buồn đi tới Tôi chợt ngửi thấy một mùi thơm ngạt ngào Tôi hít hít mũi, lần mỏ kheo cứu rác nhạy bén của mình Vừa vặn nhìn thấy tấm biển ghi 5 chữ to đùng Xúp bánh bao nhân thịt Hai mắt tôi lập tức lóe sáng Phấn khích hấp tấp chạy vào trong mua ngay 3 cái gói mang về nhà Lúc trở lại chung cư Lục tiểu đệ làm như không biết nóng là gì Mặc nguyên một cái áo cổ lọ Từ đầu đến chân che kín mít Không chỉ cánh tay, chân, ngực Mà đến cả cổ cũng không lộ ra Cậu ta đang ngồi xem TV, vừa thấy tôi vào nhà liền mặt mày oán hận, tức giận nhìn tôi chằm chằm. Mà lục tuyển chi tranh thủ lúc tôi đi ra ngoài đã đi tắm. Lúc này anh đang ngồi thảnh thơi trên sofa xem tạp chí, bên hông còn cuốn khăn tắm rất lỏng lẻo, có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. dáng người vạm vỡ, cao rong ròng, mái tóc ướt bệt vào nhau, từng giọt nước trượt dài trên người anh. Tôi thiếu chút nữa là xịt máu mũi tại chỗ rồi. Tôi đi tới, giờ túi đồ ăn trong tay, nhìn lục tuyển chi không chớp mắt. Tổng giám đốc, mấy sạp ngoài chợ dọn hết rồi, tôi mua súp bánh bao về ăn. Anh đang xem tạp chí, ngẩn đầu nhìn tôi cười nhẹ nhàng. Ừ một tiếng, giọng nói dịu dàng khiến lòng tôi phơi phới. Hừ, lục tiểu đệ hậm ngực ngồi gần giọng, lấy một tờ tạp chí trên bàn trà, quơ tay quạt quạt cho mát. tôi nhìn cậu ta như thể bác sĩ nhìn bệnh nhân tâm thần tức giận hỏi đã nóng như vậy cậu còn mặc nhiều quần áo làm gì lục tiểu đệ lại hừ thêm một tiếng cáu kỉnh thét lên toàn là tại cô cả nếu không phải tiểu khiêm lục tiểu chi bỗng hô to một tiếng lục tiểu đệ cảnh ngậm bộ hòn ai oán nhìn anh trai cậu ta không dám nói thêm gì nữa hai mắt ngân ngấn nước cứ y như là chịu bao nhiêu uất ức và tủi hồn vậy Tôi mù mờ nhìn anh em hai người bọn họ. Nhìn hết người này tới nhìn người kia. Tôi đã rút ra được một kết luận. Người bình thường thì sẽ không cách nào hiểu được người bất bình thường. Tôi đem túi đồ ăn để ở bàn trà. Sau đó vô nhà bếp lấy chén đĩa và đũa ra. Lấy ba cái súp bánh bao để ra đĩa. đang định kêu hai người bọn họ tới ăn. Bỗng nhiên có thứ gì đó đập vào chán tôi. Nhìn kỹ một chút. thì ra là một hạt đậu phộng. Tôi tức khắc nhìn qua bên kia Thì thấy lục tiểu đệ đang cầm vỏ đậu phộng Cô cua tay nganh ngang nhìn tôi Cậu ta cười đến phát ghét Giọng còn nói vô ý cưỡng điệu nữa À xin lỗi nha Tôi không cố ý Tôi bực cả mình Nhanh chóng lấy mấy cái bánh bao ra Tiện tay ném qua chỗ cậu ta Nào ngơ lục tiểu đệ Nhanh tay lẹ mắt Dùng tay chụp được Say sưa ngồi thưởng thức còn hất cảm ngạo mạ nhìn tôi vẻ mặt vênh vinh tự đắc tôi tục ngữ có câu rất hay cậu ta câu gì tôi bánh bao thịt đen ném cho người có đi không có về hắn phục khục chú thích câu nguyên gốc bánh bao thịt ném cho chó có đi không có về một giây trước lục tiểu đệ còn ăn rất ngon miệng giờ lại nghẹn họng. Hò sù sụ đến mắt ướt hết, tiếng cười khe khẽ chuyển đến. Thì ra là lục tuyển chi, anh thấy tôi nhìn anh, liền ngoắc tôi. Tới ăn luôn đi. Ồ, oh. tôi ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống, gặp bánh bao nóng hổi trong miệng. Mà lục tuyển chi lại không ăn, chỉ ngồi nhìn tôi ăn mà thôi. Lục tiểu đệ có vẻ rút được kinh nghiệm lúc nãy, nên không dám vừa nói vừa ăn, chỉ ngồi ở phía đối diện bàn trà gặp bánh bao của mình. Tôi nổi tiếng là đánh nhanh rút lẹ, ăn nhanh số một Từ lúc tôi ngồi vào bàn ăn cho tới khi ăn xong, lục tuyến chi cũng không hề động đậy gì cả. Tôi đang định hỏi anh vì sao không ăn, anh đã rảnh nói trước. Cô cảm thấy bánh bao ngon lắm sao? Tôi bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, nói. Rất ngon, tiếc là ăn chưa no. Anh phóng khoáng nói. Vậy thì ăn luôn phần của tôi đi. Tôi theo khoán tính la lên. nói chơi hoài anh mà tốt vậy hả sắc mặt mới nãy còn tươi tắn giờ lại bí xị sụ mặt nói bánh bao này có hẹ tôi dị ứng với hẹ không ăn được thấy cô chưa ăn no định cho cô ăn nhưng với câu nói vừa rồi của cô dù tôi có cho chó ăn cũng không để cô ăn nói xong anh liền vê vẫy tay kêu lục tiểu đệ tiểu khiêm tôi ăn đi khủc khủc Tiểu đệ đang ngồi đối diện im thêm thít ăn bánh bao, tự dưng bị sặc. Lần này cậu ta ho đến nước mắt, nước mũi tèm lem. Đúng thật là một đứa trẻ đáng thương.